Trường 50 Khi ba người đàn ông ngồi ấm chỗ Hứa Hủ đã vào phòng thay đồ kiến cổng cao tường Theo cái nháy mắt ra hiệu của Quý Bạch Có điều Cô vẫn nhận được ánh mắt phê bình của Hứa Tuyển Hứa Tuyển liếc cô một cái Lại nhìn bộ quần áo của anh trên người Quý Bạch Mà không lên tiếng Hứa Hủ nhanh chóng trấn tĩnh Chính thức giới thiệu Quý Bạch với bố Bố Đây là Quý Bạch Bạn trai con Quý Bạch lập tức giơ tay Con chào chú Ba con người trẻ tuổi đều rôn ánh mắt Về ông Hứa Ông Hứa mỉm cười Coi như không nhìn thấy giường ngủ bừa bộn Ở trong căn phòng đối diện ông Ông gật đầu với Quý Bạch Chào cậu Cậu là đồng nghiệp thuộc đội cảnh sát của Hứa Hủ phải không Không khí vốn đang ngượng ngập Nhờ câu nói này lập tức dịu đi Thần sát Quý Bạch điềm nhân như không Hứa hủ chút bỏ tàng đá đẻ nặng trong lòng liền đi pha trà Bắt gặp vẻ mặt vui vẻ của em gái Hứa tuyển đành nhẫn nhịn Lúc hứa hủ bê ấm trà nóng ra ngoài Vừa vặn nghe bố cô hỏi quý bạch bằng ngữ khí ôn hòa Cậu là người Bắc Kinh Bố mẹ cậu làm nghề gì Đây không phải ông hứa muốn hỏi đến gốc dễ người khác Ông là học giả truyền thống Cũng là người cha ôn nhu Ông muốn tìm hiểu đối tượng của con gái Vì vậy mới hỏi thẳng Quý Bạch Hứa hủ và hứa tuyển đều quay sang Quý Bạch Quý Bạch trả lời Bố mẹ con đã nghỉ hưu Trước đây bố con mở công ty riêng Mẹ con làm việc ở bộ tổ chức trung ương Con còn hai người anh trai Anh cả hiện công tác ở bộ tài chính Anh hai quản lý công ty của gia đình Ông hứa hơi ngẩn người Sau đó gất đầu Không hỏi gì thêm Hứa hủ chưa từng tìm hiểu về gia thế quý bạch. Bây giờ nghe anh trả lời đúng mực, không né tránh hay giấu giếm. Cô rất thích thái độ của anh. Lúc này, hứa tuyển đứng dậy. Hứa hủ, anh để quên đồ ở chỗ em. Em đi lấy cho anh. Hứa hủ đi theo anh trai vào phòng. Hứa tuyển thuận tay khép cửa. Tất nhiên đây chỉ là cái cớ. Hai anh em đều hiểu rõ trong lòng. Vừa vào phòng, hứa hủ lên ngồi xuống mép giường. Cô hiểu tình bố cô Ông sẽ không gây khó dễ cho quý bạch Nhưng cô tò mò muốn biết hai người nói chuyện gì Trong lòng cảm thấy rất ấm áp Tâm trạng của hứa tuyển không tốt như vậy Anh đi đến bên bàn Cầm bó hoa hồng đưa lên mũi ngửi ngửi Sau đó cầm ly rượu vang vẫn còn một nửa lắc lắc Mới quay người nhìn hứa hụ Ít nhất cũng phải một nhà đầy hoa hồng Rượu vang hàng đầu thế giới mới xứng với em gái của anh Mới có chút đồ vớ vẩn này Em đã để anh ta lên giường Trước đây, mỗi khi thảo luận vấn đề sách với hứa tuyển, hứa hủ không hề xấu hổ. Nhưng khi thật sự xảy ra, cô lại hơi ngượng ngùng. Cô ngước mặt trả lời Anh khỏi cần can thiệp. Hứa tuyển Anh sợ em chịu thiệt mới nói vậy. Hứa hủ Là em cam tâm tính nguyện. Hứa tuyển á khẩu Anh biết em gái rất thẳng thắn cứ tiếp tục đề tài này sẽ rơi vào tình huống ngượng ngập. Là một người anh trai, hứa tuyển có cảm giác vô cùng thiệt thòi. Nhưng anh trượt nghĩ, em gái anh là người thông minh độc lập bẩm sinh. Nếu quý bạch làm chuyện có lỗi với cô, chỉ e em gái sẽ xử lý anh ta, chắc sẽ không bị thiệt thòi lớn. Nghĩ đến đây, anh mới thấy thoải mái một chút. Hai anh em cùng đưa mắt về cánh cửa khép chặt. Hứa hủ hỏi. Anh thử đoán xem bố và anh ấy nói chuyện gì. Hứa tuyển đáp. Anh không biết. Nhưng bố có trường mực, sẽ chỉ tốt cho hai đứa mà thôi. Hứa hủ gật đầu. Đây là cách sống của người nhà họ hứa. Tuy con trai và con gái có cá tính rõ ràng, nhưng từ nhỏ được bố giáo dục nghiêm khắc. Vì vậy, chứng kiến cảnh tượng khó xử vừa rồi, ông hứa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, do đó hứa tuyển cũng không dám tham dự, chỉ có thể ngồi im bên cạnh. Trên thực tế, hứa tuyển tuy luôn lên mặt với người em dề tương lai, nhưng nếu anh ngang nhiên thị uy trước mặt Quý Bạch, anh lại sợ em gái xót xa. Vì vậy trong gia đình này, người có quyền phát ngôn nhất chính là người cha hiền tử của hai anh em, tiếp theo là hứa hủ, cuối cùng mới là hứa tuyển. Quý Bạch tất nhiên cũng phát hiện ra điểm này, sau khi tiến hành cuộc trò chuyện lễ phép và thân mật với ông hứa, anh gắt giọng cung kính. Thưa chú, chuyện xảy ra ngày hôm qua quá đột ngột, là con thất lễ. Hôm khác, Con sẽ bảo hứa hủ đưa con chính thức đến thăm chú Nếu chú đồng ý Đợi đến kỳ nghỉ Con cũng muốn dẫn cô ấy đi Bắc Kinh Gặp người nhà của con Câu chuyện nhỏ số 3 Nam nữ đầy đủ Một ngày Quý Bạch và hứa hủ dẫn con trai đi khu vui chơi giải trí Tàu lượn phóng vùn vụt Lúc xuống tàu Con trai hưng phấn nhảy nhót Con hứa hủ sau khi kết hôn Mái tóc dài ra nhiều Tóc cô bay loạn dạng, che hết gương mặt, chỉ để lộ cái cằm nhỏ. Cô dắt tay con trai đi về phía Quý Bạch. Quý Bạch vừa định tiến lên đón hai mẹ con. Một ông già bên cạnh ngật đầu với anh, ngữ khí đầy tán thưởng. Con trai con gái đầy đủ, tốt, chỉ là vất vả một chút. Chú thích Chữ tốt trong tiếng Trung là ghép hai chữ nữ, con gái và chữ tử con trai. Quý Bạch Câu chuyện nhỏ số 4 Tập bắn súng Tuy đã thăng chức làm cục trưởng, nhưng ngày cuối tuần, Quý Bạch vẫn đưa hứa hủ đến phòng tập bắn súng. Anh chê kỹ thuật bắn súng của cô chẳng ra sao, đích thân dạy cô một lượt. Tất nhiên, cả quá trình rất nghiêm túc kỹ lưỡng. Dưới con mắt dõi theo của thiên hạ Quý Bạch không bỏ sót trình tự nào Người khác chứng kiến cảnh này Cũng chỉ nghĩ đến kỹ thuật bắn súng Của vị cục trưởng mà họ kính nể Tuy nhiên Hứa hủ hết sức nghi hoặc Tại sao chỉ một mình cô cảm thấy Quý Bạch không đứng đắn Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua mù bàn tay cô Hơi thở nóng hổ nhẹ nhàng thổi vào mặt cô Còn đôi mắt mang hàm ý nào đó Và vẻ mặn giống như ở trên giường tối qua Trong khi đó Quý Bạch cứ điềm nhiên như không Ngắm vợ yêu tuy thần sắc tỏ ra lạnh lùng Nhưng gương mặt đó ứng ở trong lòng Cũng là một thú vui lớn của cuộc đời Cô gái trẻ nhân lúc hứa hủ đi chỗ khác Khách khí tiến lại gần Cục trưởng Có thể hướng dẫn em một lúc được không? Quý Bạch Triệu Hàn Mau lại đây dạy bắn súng Câu chuyện nhỏ số 5 2 ngày Công việc của người cảnh sát hình sự hết sức bận rộn Ngày cuối tuần là khoảng thời gian Quý Bạch thoải mái dễ chịu nhất Bởi vì buổi tối thân mật với Hứa Hủ Không cần gấp gáp vội vàng Hôm nay là thứ 6 Hơn 9 giờ tối hai người đã lên giường Lúc Hứa Hủ tuyên bố kết thúc Mới hơn 12 giờ đêm Quý Bạch ôm cô, trong lòng vẫn còn thòm thèm Nhưng anh có tâm có sức Còn cô vô tâm vô sức Nên anh đành chịu Anh đột nhiên phát giác cô gái nhỏ nằm úp sấp trên người anh Ánh mắt ngẩn ngơ Sao thế? Quý Bạch hỏi Hứa hủ nhoạn cười Chúng ta có khả năng làm liên tục trong hai ngày Anh không nghe nhầm đấy chứ Cô gợi ý hai người có thể ở trên giường liên tục trong hai ngày Tuy hơi bất ngờ Nhưng Quý Bạch không hề bận tâm Anh lập tức lật người Để cô xuống dưới thân. Đề nghị rất tuyệt. Dù sao ngày mai và ngày kia cũng chẳng có việc gì. Chúng ta có thể gọi đồ ăn bên ngoài. Hứa hủ ngơ ra, rơ tay để người quý bạch. Anh nghĩ đi đâu thế? Đúng là chẳng có khiếu hài hước gì cả. Vừa nói, cô vừa chỉ tay lên đồng hồ treo tường. Anh xem đi. Chúng ta làm từ tối hôm qua đến ngày hôm nay. Chẳng phải hai ngày liền sao? Quý bạch... chương 51 Gần đến buổi trưa, Quý Bạch cáo từ, Hứa Hủ Tiến anh xuống dưới nhà. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, trong lòng hai người rất ngọt ngào, đồng thời lưu luyến không nỡ chia tay. Có gì, liên lạc sau. Hứa Hủ vẫy tay tạm biệt Quý Bạch. Quý Bạch túm tay cô, kéo cô vào lòng. Trên cầu thang nhiều người qua lại, Quý Bạch cũng bất chấp, anh cúi đầu nhìn cô chăm chú. Người nhà em rất tốt. Đó là lẽ dĩ nhiên. Khóe mắt Quý Bạch ẩn hiện ý cười. Anh vừa nhắc qua với bố em. Đến kỳ nghỉ quốc khánh em hãy theo anh về Bắc Kinh, gặp gia đình anh. Hứa hủ ngước nhìn Quý Bạch. Cô biết anh có đề xuất này là theo phép lịch sự. Bởi vì hôm nay anh đã gặp người nhà của cô. Hôm nay gặp ba và anh trai em là chuyện ngoài ý muốn Anh không cần để bụng Chúng ta không cần thiết phải tiến nhanh như vậy Quý Bạch cười Sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi Mặt hứa hủ nóng gian Còn mấy thằng nữa mới đến quốc khánh Tới lúc đó tính sau Thật ra Quý Bạch cũng không vội Vì dù sao hai người mới chỉ bắt đầu mối quan hệ không bao lâu Trước đó anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện gặp phụ huynh Tuy nhiên, theo những gì anh được giáo dục từ nhỏ Anh đã cam kết trước mặt phụ huynh của đối phương Anh nên để cô nhận được sự đồng ý của các bậc trưởng bố nhà anh Thế mới là tôn trọng cô Anh yêu cô, không muốn cô chịu thiệt thòi Dù chỉ là một chút Hứa hủ quay về nhà Hứa tuyển vào bếp bổ dưa hấu Để lại hai cha con ở phòng khách Hứa hủ ngồi xuống cạnh bố cô Bố thấy thế nào ạ? Ông hứa nở nụ cười hiền từ Một chàng trai rất tốt nhạy bén lão luyện Trững chạc đứng đắn Con mắt nhìn người của con tốt hơn hứa tuyển nhiều Hứa hủ còn chưa đáp lời Hứa tuyển đã ở trong bếp cất cao rộng Bố Bố cũng thiên vị quá đi Con mới là con trai của bố Hơn nữa bố mới gặp lần đầu Có cần thiết phải đánh giá cao như vậy không Ba người đều cười Ông hứa lên tiếng ngữ khí rất ôn hòa Anh trai con nói đúng, bố đánh giá cậu ta rất cao, nhưng đây cũng chỉ là ấn tượng đầu tiên. Còn một điểm kiến bố lo nghĩ, đó là gia cảnh của cậu ta tương đối đặc thù. Xã hội Trung Quốc trước hết vẫn là một xã hội quyền lực, kế tiếp mới là xã hội kinh tế. Mặc dù nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng đúng là có một bộ phận nhỏ đang đứng trên đỉnh cao quyền lực của xã hội này. Nếu một người từ nhỏ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, từ nhỏ giành được nhiều thứ dễ dàng hơn người khác, trạng thái tâm lý của anh ta con mắt nhìn của anh ta chắc chắn sẽ khác những người bình thường như chúng ta hứa hủ con học ngành tâm lý chắc con biết rõ hoàn cảnh trưởng thành của một người có ảnh hưởng đến tính cách và quan điểm sống của người đó bố sẽ không can thiệp vào chuyện của các con nhưng bố hy vọng từ nay về sau con nhất định phải cân nhắc kỹ càng xem cậu ta có thể đối xử bình đẳng tôn trọng, trung thủy và bảo vệ con hay không Hứa hủ ngẫm nghĩ Sau đó cô gật đầu Bây giờ con không thể chắc chắn Chúng con sẽ nắm tay đi đến tận cùng Bởi vì bất cứ tình cảm nào cũng có rủi ro Nhưng ảnh hưởng của gia đình đối với anh ấy Không phải là vấn đề lớn Bởi vì anh ấy đã sớm nhận thức ra điều này Nên anh ấy mới thi vào trường cảnh sát Năm 18 tuổi Bố Bố từng gặp bao nhiêu người thanh niên Có thể từ bỏ cái bóng của ông cha Từ bỏ môi trường trưởng thành quen thuộc từ nhỏ lựa chọn con đường chưa bao giờ đi qua ở độ tuổi đó Hơn nữa, không phải bằng phương thức phản nghịch chán trường hay tiêu cực mà là phương thức tích cực, độc lập và kiên trì Ánh mất cô lé lên tia dịu dàng Bố Anh ấy rất tốt Về mặt xác suất có lẽ cả đời này con chỉ có thể gặp một người đàn ông như anh ấy Con nhất định phải nắm chắc cơ hội Bố Anh trai Quý Bạch là trông ngọc sáng rực dù là người mù mờ trong tình yêu con cũng không nỡ bỏ lỡ anh ấy Buổi chiều bố và anh trai ra về hứa hủ thu dọn nhà cửa dưới gọi điện cho Quý Bạch Quý Bạch đang cùng mấy người bạn đánh tennis ở trong khu chung cư bây giờ là lúc mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu xuống sân bóng trẻ cao su màu đỏ trói lọi vô cùng nghe tiếng chuông điện thoại Quý Bạch gọi một người bạn chơi thay Còn anh đi sang một bên bắt máy Bố và anh trai em đi rồi à? Quý Bạch cười hỏi Vâng Hứa hủ cũng mỉm cười Hình như sau khi xảy ra quan hệ thân mật vào buổi tối hôm qua Cuộc trò chuyện của hai người có ý vị khác hẳn Đó là sự quyến luyến Chỉ người trong cuộc mới hiểu Em ăn cơm chưa? Quý Bạch hỏi Hứa hủ trả lời em vừa ăn rồi, còn anh? Anh cũng ăn rồi trầm mặc vài giây Quý Bạch cất giọng vô cùng dịu dàng Còn đau không em? Hứa hủ ngây người Hai má ửng đỏ Ừ Em bình thường Quý Bạch cười khẽ một tiếng Không nói tiếp Thái độ của anh khiến hứa hủ càng bối rối Cô nhẹ nhàng chuyển đề tài anh đang bận gì vậy? Quý Bạch nhướng mắt nhìn sân bóng ở sau lưng. "Hử hử, hay là em đến đây đánh bóng với anh đi." Quý Bạch sống ở khu chung cư này mấy năm, tạo lập được mối quan hệ thân thiết với hàng xóm láng giềng. Vào mỗi ngày cuối tuần, mọi người đều tổ chức hoạt động, có lúc có anh cùng tham gia. Hôm nay không có hoạt động đặc biệt, mấy người trẻ tuổi tụ tập đánh bóng ở sân thể dục trong khu chung cư. Lúc hứa hủ đến nơi, Quý Bạch đã trở sẵn ở cổng chung cư Anh cầm tay cô dẫn đến chỗ mọi người Hứa hủ, bạn gái tôi Đám đàn ông đều cười Có người nói Kẻ độc thân bạn năm cuối cùng cũng có người yêu Kim cương vương lão ngũ cuối cùng của tiểu khu chúng ta đã bị đánh hạ Chú thích Kim cương vương lão ngũ Chỉ những người đàn ông hội tụ tiêu chuẩn Đẹp trai, giàu có Học thức cao, giỏi giang và khiêm tốn. Hết chú thích. Có người nói với hứa hủ. Con người quý bạch rất tốt, hứa tiểu thư, cô thật có phúc. Hứa hủ đi sau quý bạch, gật đầu lia lia. Quý bạch ôm vai cô. Là tôi có phúc mới đúng. Mọi người đều cười ồ, trêu chọc quý bạch có bạn gái quả nhiên khác hẳn, yêu chiều bạn gái như gì. Hứa hủ đỏ mặt, quý bạch mỉm cười không đáp lời. Lúc này, có người đề nghị Nào, cặp vợ chồng mới ra lò và làm một xét đi Quý Bạch đưa một cây vật cho Hứa Hủ Em có thử không? Hứa Hủ nhìn anh Anh chắc chắn Em không có sở trường về loại vận động này Quý Bạch mỉm cười Có anh ở đây Em tùy tiện phối hợp với anh là được Quý Bạch nói câu này không phải khoác lác, cho đến bây giờ anh là cây vợt vô địch toán khu chung cư. Tuy nhiên, trong khu chung cư cao cấp này có rất nhiều đôi vợ chồng trẻ, mọi người đều thích đánh đôi đánh cặp gì đó. Mỗi lần anh tùy tiện tìm một người đánh cặp, đều đại sát tứ phương. Những lúc thua, người vợ của đối phương thường cằn nhằn trách móc, người chồng ở bên cạnh rỗ rành, cuối cùng thân mật. Cuối cùng thân mật dắt tay đi sang một bên lo mồ hôi cho nhau. Còn Quý Bạch và người đàn ông mình đầy mồ hôi ở bên này, đập tay chúc mừng thắng lợi. Đây vốn là hoạt động thi đấu thể thao kịch liệt, nhưng nếu người thua không buồn, người thắng cũng kém phần hưng phấn. Sau nhiều lần như vậy, Quý Bạch thấy hơi vô vị. Bây giờ có hứa hủ, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cô không thông thạo cũng chẳng hề gì. Anh đủ mạnh để có thể dẫn dắt cô. Cảm giác thắng lợi nhất định sẽ khiến anh thỏa mãn. Nhưng Quý Bạch không ngờ, Hứa hủ lại không thông thạo đến mức độ này. Tuy cô có phản ứng nhanh nhẹn, bước chạy khá chuẩn, nhưng thân hình cô nhỏ bé, chân tay ngắn, cánh tay không có sức. Chưa nhắc đến chuyện cô thường xuyên chạy không kịp đường bóng, dù có chạy đến nơi, cô cũng không đủ sức đánh bóng qua lưới. Tất nhiên, đối phương nhanh chóng phát hiện ra điểm này, thường xuyên đánh bóng về phía hứa hủ. Cho dù quý bạch ra sức cứu viện, cũng đánh bất lực, Cuối cùng Quý Bạch và Hứa Hủ thua cuộc. Những người khác vô cùng phấn khởi. Nói sau này phải thường xuyên dẫn Hứa Tiểu Tư đi đánh bóng, để vun đắp tình cảm. Có người còn phát biểu. Hôm nay là một ngày đáng nhớ. Không ngờ tay vượt vô địch Quý Bạch thất bại thảm hại. nên ghi vào bản tin của khu chung cư. Tuy Quý Bạch hơi ủ rũ, nhưng anh không hề để bụng. Mọi người ngồi nghỉ ngơi. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi của Hứa Hủ. Em có mệt không? Uống nhiều nước một chút Hứa hủ im lặng từ lúc thua cuộc Lúc này cô mới ngầm đầu mỉm cười với mọi người Chúng ta chơi mệt rồi Hay là đổi cho khác Tôi đề nghị đánh tú lơ khơ Có người gật đầu Quý Bạch nắm tay hứa hủ Muộn quá rồi Còn chơi bài gì nữa Để hôm khác đi Anh thì thầm vào tai cô Không sao đâu, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội chiến thắng bọn họ. Cô gái nhỏ rất hiếu thắng, tuy nhiên đêm dài răng rạc, anh chỉ muốn hai người ở riêng bên nhau, làm sao có thể để người khác chiếm mất thời gian. Đêm mỗi lúc một khuya, cả căn phòng chìm trong ánh đèn ấm áp. Quý Bạch đi tắm, hứa hủ nằm sấp trên giường, chống tay lên cằm, ngắm tinh tú bên ngoài cửa sổ. Sau lưng vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Một luồng khí nóng hổi bao chùm người hứa hủ. Em xem có thích không? Giọng nói trầm thấp của Quý Bạch vang lên bên tay cô. Hứa hủ ngoảnh đầu. Trong tay anh xuất hiện một cái vòng xanh lục trong suốt. Cô ngẳng đầu nhìn anh. Vật tính ước. Quý Bạch mỉm cười. Ừ. Anh đeo chiếc vòng tay vào cổ tay cô. May mà chiếc vòng cũng khá vừa vặn không bị rơi ra ngoài. Cánh tay trắng và màu xanh ngọc rất tương xứng. Của ông nội anh cho, lần sau em đeo cái vòng này đi gặp ông. Từ ngẩn người, nói như vậy, cái vòng này được chuẩn bị cho người vợ tương lai của anh. Món quà quý giá như vậy, bây giờ em nhận liệu có thích hợp không? Quý Bạch hiểu hứa hụ, anh và cô mới bắt đầu yêu nhau chưa đến mấy tháng. Nếu coi đây là món quà gặp mặt dành cho con dâu của quý gia Quả thực vẫn quá sớm Nhưng hôm nay anh đã gặp bố cô Anh cảm thấy cần phải bày tỏ tâm ý của mình Mặt khác Bất kể tương lai ra sao Bất kể tương lai có thể sống bên nhau trọn đời như ý nguyện hay không Anh cũng muốn cái vòng ngọc cùng anh chờ đợi gần 30 năm Thuộc về người con gái này Hơn nữa Khả năng anh và cô cùng nắm tay đi hết cuộc đời là rất lớn Nói một cách khác Anh không nghĩ ra bất cứ nhân tố nào ngăn cản hai người. Thế là anh mỉm cười trả lời. Bây giờ là thời đại nào rồi? Em đừng nghĩ ngợi nhiều. Em cũng nói chỉ là vật tính ước mà thôi. Em cứ nhận đi. Nghe anh nói vậy, hứa hủ cũng không từ chối. Chỉ là ngắm chiếc vòng ngọc bóng loáng. Cô thầm nghĩ cô nên tặng anh quà gì làm vật tính ước. Quà gì mới có thể biểu đạt thích đáng tình cảm của cô dành cho anh? Đúng là hao tâm tổn trí mà. Tối thứ hai, cục cảnh sát tổ chức tiệc mừng công. Biểu dương khen ngợi đóng góp của Quý Bạch và hứa hủ trong hành động ở Miến Điện. Dưới ánh đèn sáng choang phòng tiệc rộng lớn vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm người ngồi quanh mấy chục bàn tiệc, cười nói vui vẻ. Hứa hủ và Quý Bạch Cũng lãnh đạo công an tỉnh và thành phố ngồi ở bàn đầu tiên Phần lớn thời gian Quý Bạch thay mặt hai người trả lời câu hỏi của lãnh đạo Uống rượu cho các đồng nghiệp mời Phó giám đốc Lưu Dĩnh hôm nay cũng có mặt Bắt gặp bộ dạng đắc ý như gió xuân của Quý Bạch Chị cố ý trêu đùa Quý Bạch, cậu nên tự phạt ba ly rượu Lúc tôi định điều hứa hủ đi Ai lo lắng không yên chạy về ngăn cản Hóa ra cậu đã nhìn trúng cô gái nhỏ từ lâu Các lãnh đạo đều cười. Quý Bạch tự nguyện uống ba ly rượu phạt. Anh đáp Phải cảm ơn phó giám đốc Lưu làm cầu nối cho chúng tôi. Lưu Dĩnh khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Được rồi, người cậu nhìn chúng, không ai có thể cướp đi. Hứa hủ là cô gái tốt, cậu sướng quá còn gì. Vẻ mặt Quý Bạch rất thản nhiên, hứa hủ bị các lãnh đạo, những người bình thường luôn nghiêm túc trêu chọc, cô hơi bối rối Chỉ có thể lặng lẽ ăn đồ Một lúc sau, cô đứng dậy đi nhà vệ sinh Vừa đến ngại rẽ ở đầu hành lang Hứa hủ lên nhìn thấy một hình bóng uyển chuyển quen thuộc đứng bên cửa sổ Đó chính là diêu mông Hứa hủ chầm mặc trong dây lát Rồi đi về bên đó Cách diêu mông vài bước Cô dừng lại diêu mông ngoảnh đầu nhìn cô Mỉm cười không lên tiếng Đằng sau thỉnh thoảng có người đi qua đi lại Phần lớn là các đồng nghiệp ở các phòng ban khác Nhìn thấy hứa hủ Bọn họ đều cho họ nhiệt tình Nhưng đối với Diêu mông Mọi người chỉ gật đầu lấy lệ Thậm chí có người bỏ qua Một lúc sau hứa hủ hỏi Nghe nói ngày mai bạn rời khỏi cục Công việc mới thế nào diêu mông ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ Khóe miệng ẩn hiện ý cười Cô không trả lời mà hỏi lại Hứa hủ Rất nhiều người nói mình câu được con rùa vàng ở sau lưng Tại sao bạn còn hỏi chuyện mình Hứa hủ im lặng vài giây Trả lời Dựa vào tính cách của bạn Bạn sẽ không câu rùa vàng Bọn họ đã hiểu nhầm bạn Dương mong ngẩn người quay đầu nhìn hứa hủ trầm mặc trong giây lát Cô mới mở miệng Bọn họ nói không sai Cô Quả thực mình đang hẹn hò với một người bạn trai rất giàu có Vậy thì chắc bạn thực lòng thích anh ta Hứa hủ cất giọng bình thẳng Diều mông không lên tiếng Chỉ lặng lẽ nhìn hứa hủ Khóe mắt cô xuất hiện ý cười phức tạp Hứa hủ Cảm ơn bạn Hai người lại chầm mặc một lát Hứa hủ nói Thật ra bạn không cần thiết phải làm vậy Diêu mông ngây người, ngay hứa hủ nói tiếp. Biếng nhát và tiêu cực, như vậy mọi người mới hiểu nhầm bạn. Diêu mông lặng lẽ nhìn hứa hủ. Cô ấy nói đúng, cô không cần thiết phải làm vậy. Chỉ là khi quyết định từ bỏ một công việc cô từng quyết trì cống hiến cô không muốn đối mặt với các đồng nghiệp, những người ngày nào còn kề vai tác chiến với cô. Cô không thể phân tích, rốt cuộc đây là tâm lý kiểu gì tự ti khi bị quý bạch từ chối, tự trách vì vụ anh lỗ, hay là cô cảm thấy hổ thẹt khi không thể kiên trì lý tưởng trước kia mà bị dụ dỗ bởi danh lợi và cơ hội phát triển tốt hơn. Thế nhưng, hứa hủ phẳng phất rất hiểu cô. Ngoài trời vẫn tối đen như cũ, diêu mông ngước nhìn bầu trời mờ mịt, mặt đất đèn đóm sáng trưng. Cô nói nhỏ, hứa hủ, mình... Xin lỗi. Hứa hủ gật đầu. Mình chấp nhận. Diêu mông không nhịn được bật cười, bước lại gần, giơ tay ôm cô. Sau đó, Diêu mông rời khỏi buổi tiệc từ sớm. Cô ngồi vào chiếc xe hơi sang trọng của người bạn trai, dưới ánh mắt cung kính của nhân viên phục vụ và sự chú ý của người qua đường. Lâm Thanh Nam bạn trai Diêu mông năm nay ngoài 30 tuổi, Anh ta mặc bộ com lê tinh xảo, thần hình cao gầy, diện mạo sáng sủa, là lãnh đạo cao cấp một doanh nghiệp có tên trên sàn chứng khoán. Anh ta nhẹ nhàng nắm tay cô. Mọi việc thuận lợi chứ? Diêu mông có chút cảm khái, nhưng tâm trạng cô đã tốt hơn sau cuộc trò chuyện với gỡ hủ. Cô gật đầu, rất thuận lợi. Lâm Thanh Nha mỉm cười. Tuy rời khỏi cơ quan, nhưng sau này em nên giữ mối quan hệ qua lại với các đồng nghiệp cũ. Em còn trẻ tuổi, đây lại là công việc đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp. Những người bạn em quen ở đây rất đáng coi trọng trong cuộc đời em. Hai người yêu nhau chưa đến 2 tháng. Lâm Thanh Nham lớn hơn cô chục tuổi. Tính cách trững chạc trầm ổn. Đối với Diêu Mông, anh ta vừa là người yêu, vừa giống người thầy dẫn dắt cô trên đường đời. Đây cũng là điểm khiến Diêu Mông động lòng Cô ngạ đầu vào người anh ta Vâng, em nghe anh Cảm ơn anh Thanh Nham Lâm Thanh Nham ngắm gương mặt xinh đẹp Như đóa hoa đào của cô gái ở trong lòng Anh ta nhẹ nhàng ôm cô Cúi xuống hôn cô Cuối tuần này Những người hàng xóm thuộc khu chung cư của Quý Bạch Tổ chức hoạt động đi dã ngoại Quý Bạch tất nhiên dẫn hứa hủ đi cùng. Tối thứ sáu, cả đoàn đến vùng ngoại ô vào lúc nửa đêm. Vùng sân cốc chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, hồ nước lấp lánh ánh bạc, thỉnh thoảng có đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Cảnh sát yên tĩnh dễ chịu vô cùng. Có người câu cá, có người trèo thuyền, có người đốt lửa nướng đồ hát nghêu ngao. Quý Bạch thích câu cá. Anh và hứa hủ mỗi người một cần câu, ngồi bên hồ nước. Thỉnh thoảng hai người câu được con cá lớn, khiến mọi người ở xung quanh ố lên vui vẻ. Sau đó, có người hét lớn. Quý Bạch, mau cùng vợ qua đây ăn đồ nướng. Quý Bạch lập tức cầm tay hứa hủ đi về bên đó. Vợ tôi thích ăn cay, anh bỏ nhiều ớt vào. Ngay cách xưng hô này, mặt hứa hủ nóng gian. Buổi tối hôm đó, cả đoàn dựng lều ngủ ở lưng chừng núi để sáng sớm ngày hôm sau leo núi ngắm mặt trời mọc. Gần 3 giờ sáng, mọi người kêu giáo nhau tỉnh dậy, men theo đường núi đi lên đỉnh. Tuy nửa đêm gà gáy ở trên đỉnh núi cao, nhưng mọi người đều có đôi có cặp, nên không đến nỗi vô vị. Sắp lên đến đỉnh núi, một người đề nghị. Chúng ta chạy thi đi, xem ai lên đỉnh núi trước tiên. Người thua mời người thắng cuộc ăn cơm. Mọi người đều đồng ý. Lúc này, Quý Bạch mới chen ngang một câu. Chạy không có ý nghĩa gì Hay là cổng vợ chạy thi Xem đôi nào lên trước Đôi đó thắng Mọi người đều cảm thấy ý kiến này thú vị hơn Lập tức gật đầu tán thành Quý bạch không người xuống trước mặt hứa hủ Lên đi Hứa hủ leo lên lưng anh Nghe anh nói nhỏ Anh không nuốt lời Hôm nay dành chiến thắng về cho em Hứa hủ ngật người Vài giây sau mới có phản ứng. Lần trước đánh tennis bị thua, anh nói còn nhiều cơ hội thắng bọn họ. Đến hôm nay anh vẫn còn nhớ. Lúc này, có người hô to một tiếng. Đám đàn ông đều gõng vợ hoặc bạn gái, chạy thẳng lên đỉnh núi. Rất nhanh có người nhận ra ý đồ của Quý Bạch. Quý Bạch xấu xa quá, vợ cậu ấy nhẹ cân nhất. Hứa hủ nằm bò trên lưng Quý Bạch, không nhịn được nở nụ cười. Quý Bạch và hứa hủ quả nhiên là người đầu tiên lên đỉnh núi, bỏ lại mọi người ở đằng sau một khoảng cách khá xa. Lúc này mặt trời vẫn chưa mọc, đỉnh núi chìm trong sương mù, bốn bề vắng lặng. Người lên đỉnh núi ngày càng nhiều, ai nấy đều yên lặng chờ đợi. Quý Bạch cảm thấy hơi tệ nhạt, anh ôm eo hứa hủ, định cúi xuống hôn cô, nhưng bất ngờ bắt gặp cô rút một thứ từ trong túi áo. Cô đỏ mặt vỗ vào bàn tay anh Anh xòe tay ra Quý Bạch lập tức xòe tay Tuy ánh sáng mờ mờ Nhưng Quý Bạch vẫn có thể nhận ra Đây là một Hòn đá màu xám xịt Quý Bạch vừa cầm hòn đá Hứa hủ liền giải thích Đây là một hòn đá hóa thạch Bố em lưu giữ từ hồi đi khảo cổ Nó không phải là vật đắt tiền Nhưng nó đáng quý ở chỗ Bên trong có một bông hoa và một phiến lá rất nhỏ Lát nữa anh có thể dơ lên ánh sáng quan sát kỹ Thấy Quý Bạch không lên tiếng Hứa hủ trần trừ nhìn anh Là vật đính ước Anh có thích không? Quý Bạch mỉm cười Dơ tay ôm cô vào lòng em dùng thứ Thương Hải tang Điền đính ước Tất nhiên anh rất thích Thích vô cùng Chú thích Thương Hải tang Điền Thế sự xoay vần Biến đổi lớn lao trong cuộc đời ruộng dâu biến thành biển xanh Hết chú thích Trên đỉnh núi mây trôi lững lở Mặt trời đỏ nhô lên khỏi đường thẳng tắp Ở phía xa xa Ánh sáng vàng tỏa khắp không gian Nhiều người vỗ tay hoan hô Hứa hủ vui vẻ ngắm nhìn cánh đẹp trắng lệ trước mắt, còn quý bạch ôm cô từ đằng sau. Trong ánh sáng rực rỡ giữa trời và đất, anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên gương mặt nhỏ nhắn ứng đỏ của cô.